Cầu chúc hai người hạnh phúc. Đám cưới của tôi dự kiến sẽ có hai trăm người tham dự. Khi nghe tôi nói như vậy, cô vợ sắp cưới của tôi giật nảy mình. Ôi chao lấy tiền đâu ra mà? Tôi vội trấn ngang. Em đừng lo, ba nói là ba sẽ đài thọ tất cả. Chính ba đề nghị tổ chức có tầm cỡ như vậy. Ba bảo dù sao anh cũng là con trai lớn trong nhà. Nhưng khi hai đứa tôi chuẩn bị viết thiệp mời, thì ba tôi xuất hiện. Sao? Hai con viết thiệp chưa? Dạ, tụi con chuẩn bị viết đây. Vậy thì tụi con viết dùm ba luôn thể. Danh sách của ba đây. Ba tôi lấy trong một cuốn sổ, một tờ giấy và đưa cho tôi. Tôi nhẩm đếm số khách khứa của ba tôi mà người cứ rung lên. Một trăm mười tám người. Đa số là những tên tuổi mà tôi không hề biết. Ai nhiều vậy ba? Tôi băn khoăn. Ba tôi phẩy tay. À, toàn là chỗ quen biết cả. Bạn cũ lâu ngày với nhau. Tùy ba tôi không nói ra, nhưng qua thái độ của ông, tôi mang máng hiểu ra hầu hết số khách này là chỗ làm ăn với ba tôi. Và đám cưới của tôi là dịp để ông vui vầy với họ. Cũng không loại trừ có những nguyên nhân thầm kín khác nữa. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ba tôi lại muốn đám cưới của tôi vui đến như vậy. Rồi dường như để vui hơn, ba tôi khà một tiếng. con ghi thêm tên của anh Sáu Tấn, quản lý thị trường. Chút nữa là ba quên mất. Mai mốt kẹt lắm. Tôi chưa kịp ghi tên sáu tấn, thì ba tôi lại khà lần thứ hai. Anh ba thích phòng thuế nữa, có vậy mà ba cũng không nhớ. Sau một cái nhíu mày, ba tôi lại khà. Lần này ông khà ra chú bảy tình ở trạm thu mua. Trước khi đứng dậy, ba tôi còn khà thêm khoảng tám lần nữa. Mỗi cái khà như một mũi tên bắn vào tim tôi để ra tôi, ngoài ba còn có má. Má tôi ngồi đúng vào cái ghế mà ba tôi vừa bỏ đi. Tay chìa ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Lần này, hồ sơ thần chết ngót ngát 40 người. Số khách của má tôi không thuộc diện quan hệ kinh doanh như ba tôi, nhưng thuộc diện quan hệ tình cảm tràn lan. Thân, sơ đều mời ráo trọi. Tôi nhẫm trong đầu, khách mời của ba má tôi, vị chi là 158, họ hàng hai bên ước khoảng 40, tổng cộng là 198. Như vậy, đám cưới chỉ còn thừa đúng hai chỗ cho... tôi và vợ tôi. Còn tất cả bạn bè của hai đứa đều phải bỏ hết, kể cả phù rễ, phù dâu. Nhưng cũng như ba tôi... Má tôi cảm thấy trí nhớ của mình còn có thể hoạt động với năng suất cao hơn nữa. Do đó nếu ba tôi thích khà, thì má tôi cũng thích chặt. Chặt, chút nữa má lại quên. Còn dì Hai Nhung nữa con. Dì Hai Nhung nào má? À, dì Hai Nhung trước đây làm chung với má. Xa nhau mấy chục năm rồi, gần đây mới tình cờ gặp lại. Tới đây tôi không nén được nữa. Bèn nói, thêm cái gì mấy chục năm gặp lại đúng là 199 người. Như vậy hôm đó, chắc vợ con phải nằm nhà. Mà vợ con cần gì phải có mặt. Ai chẳng biết là con cưới của ta. Trên thiệp báo tin có ghi tên tuổi ranh ranh rồi mà. Mãi loay hoay với những hình bóng trong ký ức. Má tôi không nhận thấy câu nói lẫy của tôi. Bà gật gù lơ đển. Ừ. Vậy cũng được. Tôi liếc vợ tôi, mặt cô ta méo sệt, nửa cười, nửa khóc. À, con ghi thêm tên gì nhường cho má. Má tôi vỗ trán reo lên, dì nhường tức là em vợ cậu báu. Cậu báu nào má? Cậu báu tức là cháu kêu ông ngoại của con bằng giường ghẻ đó. Bà dì họ hàng ngoài trái đất này khiến tôi muốn điên tiếc. Nhưng biết làm sao được, tôi nhúng vai. Người khách thứ hai trăm, như vậy hôm đó con ở nhà luôn. Ai chẳng biết là con cưới vợ, khách không thể lầm với thằng Sơn em con được, vì nó mới mười ba tuổi. Một lần nữa, má tôi lại gật đầu dễ dãi. Vậy cũng được, con nhớ mời thêm cậu Sang. Cậu Sang tức là... Tức là sao các bạn biết không? Tức là sau khi tỉnh cơn mê, má tôi đồng ý rút bớt số khách của mình xuống còn ba mươi ba người, sau một hồi đấu tranh quyết liệt cho tình bạn thiêng liêng và cao cả của mình. Sự nhượng bộ của má tôi khiến chúng tôi mừng như bắt được vàng. Như vậy là vào giờ chót, đám cưới còn thừa sáu chỗ. Tôi, bạn tôi, vợ tôi, bạn vợ tôi, phù rễ và phù dâu. Hú vía, suýt một chút nữa là hai vợ chồng tôi không được dự đám cưới của mình. Đám cưới không diễn ra mệt mỏi như tôi tưởng, bởi vì hầu hết số khách khứa đều không biết vợ chồng tôi, và ngược lại. Do đó hai bên chẳng chuyện trò bao nhiêu lắm. Mệt nhất phải nói là ba má tôi, hai người phải chào hỏi tiếp chuyện với bao nhiêu là người. Mệt, nhưng mà vui. Nhìn nét mặt rạng rỡ của hai người, tôi có cảm tưởng như đây chính là đám cưới của ba má tôi vậy. Cầu chúc hai người hạnh phúc. Sợ vợ, lợi hay hại? Phạm ở đời, không nhất thiết người chồng nào cũng sợ vợ. Nhưng thôi, chúng ta chẳng nhắc đến bọn người vô lương tâm, chỉ nhìn vợ bằng nửa con mắt đó làm gì. Ta chỉ nói đến chúng ta thôi. Những người chồng luôn luôn nhìn đắm đuối vợ mình bằng hai con mắt đầy đủ. Và hai con mắt đó... Lúc nào cũng ánh lên vẻ tha thiết, biết lỗi, khi vợ cực vấn bằng một giọng năn nọc. Sao? Đi đâu mà giờ này anh mới vác cái mặt về? Tất nhiên là ta biết ta đi đâu. Những người chồng đứng đắn như chúng ta thì chẳng bao giờ về trễ vì một lý do bậy bạ. Rõ ràng là ta đi họp về muộn. Nhưng lẽ nào ta lại nói điều đó ra khi vợ mình đang giận? Nói ra, có nghĩa là ta thét vào mặt vợ. Cô là kẻ chuyên nghi ngờ bậy bạ, không hề biết tí gì về công việc của tôi. Ôi, lẽ nào ta lại nhẫn tâm đến thế? Và nếu ta lỡ mồm nói ra, vợ ta cảm thấy bị mất mặt, nổi cơn lôi đình lên thì sao? Tai họa ai chịu? Thì còn ai nữa ngoài đôi tai sưng tấy lên vì bị véo của chúng ta? những người quen chịu trận vì vậy lỡ rơi vào tình huống nan giải đó tốt hết là chúng ta nên im lặng ra vẻ biết lỗi chẳng có gì xấu hổ hết ông cha ta đã nói im lặng là vàng sau bao nhiêu năm quen những nại trước các bà các mẹ của ta đó sao vâng ta im lặng và âm thầm xuống bếp lục cơm nguội ra ăn Bởi vì sẽ chẳng có cô vợ giàu nguyên tắc nào lại đợi cơm khi chồng về muộn. Vả lại, vợ ta đã đứng chờ ngồi đợi mỏi mòn con mắt vì ta rồi. Lẽ nào ta còn hành hạ của ta nữa? Những người chồng biết điều, hãy cùng ta lặng lẽ xuống bếp, xới cơm ăn một mình, vừa ăn vừa gặm nhắm khuyết điểm của mình. Ăn xong thì hãy lo mà rửa chén. Không phải cái chén ta vừa ăn, mà cả một đống chén ngỗ nghện từ sáng tới giờ. Gặp thằng chồng khốn nạn thì chắc chắn nó sẽ mặt nhăn mày nhó, nhưng ta thì không, thậm chí ta còn nở một nụ cười hạnh phúc, bởi vì ta đã quen với những thử thách này rồi. Từ hồi lấy nhau đến giờ, ngày nào cũng thế, vợ ta cứ sợ ta bớt yêu nàng, nên luôn tạo điều kiện cho ta chứng minh tình cảm trước sau như một của mình. Cái đống chén này là một thí dụ. Vợ ta cứ tưởng ta không biết, nên thử thách ta hoài. Ta sẵn gối ngồi xuống, bởi ta đã kịp thay đồ đâu. Tay cầm nồi dẻ lên, mà lòng cứ tội nghiệp vợ. Ôi, nàng phải nhọc lòng thử thách ta biết bao, chứng tỏ nàng yêu ta lắm lắm. Một người chồng mẫu mực, phải biết cách rửa chén không gây tiếng động. Lúc này im lặng vẫn cứ còn là vàng, bởi lúc ta ngồi rửa chén thì vợ ta đang ngủ. Nàng không đủ sắc đá để chứng kiến sự thử thách của mình, và vì không nỡ nhìn chồng cậm cùi ngồi rửa một núi chén, nên nàng đành phải đi ngủ. Và vì vợ ta đi ngủ, ta phải rửa chén bát êm thắm, lặng lẽ như một nghệ sĩ kịch câm chính cống. Dù sao thì trong chuyện này, tay nghề ta cũng cao lắm rồi. Bình tĩnh nhé, đừng xảy tay. Ta dặn ta như thế, bởi vì một tiếng động vang lên vào lúc này có khác gì một quả bom nguyên tử nổ. Ai sẽ bảo vệ ta trước cơn thịnh nộ chính đáng của vợ? Không ai cả. Và cái tai tội nghiệp của ta một lần nữa lại chứng minh rằng tai không chỉ dùng để nghe mà còn dùng để cho người khác trút sự phẫn nộ. Rửa chén bát, úp vào chạn xong, tôi nhón gót đi lên nhà trên, nhón gót thay đồ, nhón gót đi vệ sinh và cuối cùng, nhón gót mò vào giường. Ôi kìa, vợ ta đâu rồi? Cô ta không có trong giường. Sau một thoáng bất ngờ, ta giận tím cả mặt. Không phải giận Vì đêm nay ta lại ngủ một mình Mà giận vì ta biết cô ta ở đâu rồi Cô ta chơi bài tứ sắc ở nhà bên cạnh Các ông bạn đứng đắn cô ta Đêm nào cũng thế Cô ta lĩnh đi chơi bài suốt đêm Có khi một hai giờ sáng mới về Nhiều đồ đạc trong nhà đã bắt đầu biến mất một cách kỳ hoặc Mà ta chưa dám hỏi Hừ, Sớm muộn gì Ta cũng hỏi thôi. Tất nhiên là muộn. Sức khỏe cô ta dạo này xa xúc thấy rõ. Tai ta độ này ít đau hơn. Cái hại của cờ bạc rành rành như thế mà cứ đâm đầu vào. Ta là chồng, ta phải biết làm gì trong lúc này chứ. Thế là ta xăm xăm bước qua nhà hàng xóm, quyết kêu vợ ta về, mắng nhiếc cho một trận nên thân. Cái gì chứ việc này thì rõ ràng là ta đúng. Ta ló đầu vào tìm kiếm. kia, vợ ta kìa, cô ta đang xòe bay. Ta cố trấn tĩnh, hắng giọng. Em ơi, anh làm cái trò gì đó? Vợ ta lạnh lùng hỏi, đầu không quay lại. Tim ta tự dưng chơi điệu disco, mặc dù ta không thích nhạc trẻ. Đầu ta lỡ thò vào cửa, giờ không biết làm sao. Tự dưng rút ra mà không trả lời nghiêm chỉnh câu hỏi của vợ thì bất lịch sự quá. Mà để cái đầu trong nhà, trong khi cái thân ở ngoài hiên thì coi không được. Tự nhiên ta giận ta ghê, đâm đầu vô đây chứ không biết. Vợ ta giải trí một chút, mà ta cũng quấy rầy, thật là đồ vô lương tâm. Cuối cùng, ta cũng nghĩ ra được một câu đáng điểm mười. Anh tính qua hỏi em có cần tiền không? Anh đưa thêm. Tất nhiên là vợ ta không từ chối, sợ ta buồn. Còn ta thì dùng mấy trăm bạc mà chuột được tính mạng, kể cũng hết Thế là vợ ta ngồi thức bên đó, ta nằm thức bên này. Cách nhau một bước, xa nhau nghìn trùng. Chuyện đó đến nay vẫn còn. Ta nhờ tài học vấn uyên bác, nên sợ vợ cũng có dựa trên cơ sở lý luận. Nay muốn tìm người trao đổi kinh nghiệm, hầu nâng lên thành một học thuyết triết học. Ta bắt chiếc lỗ tấn, liếc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, cúi đầu làm ngựa cho vợ ta. Lỗ tấn nói là trẻ con, Nhưng không có vợ ta, làm sao có trẻ con? Ta sợ vợ ta, chứ có sợ vợ ai đâu mà xấu. Cũng từ lỗ tấn, ta suy ra, vợ nhờ chồng sợ, mà thành hung Đó là từ câu, rừng nhờ người đi, mà thành đường. Nghe chí lý nhỉ? Ta vốn là người hào kiệt, coi khinh nghìn lực sĩ, bình sinh chứ biết sợ ai. Nhưng sở học lộn xộn nhớ lầm câu, nếu không có cái mình thích, thì hãy thích cái mình có. Thành câu, nếu không có cái mình sợ, thì hãy sợ cái mình có. Gia tài của ta chẳng có gì ngoài vợ, nên từ đó đâm ra sợ vợ mà thành tật. Nay, tính can vợ bỏ bài bạc hoài mà không được, ta lại ngẫm ra. Nếu cứ sợ cái không đáng sợ, ắt sẽ hại cái không đáng hại. Ôi, phải chăng là vì yêu vợ mà ta hại vợ? Hỡi các ông chồng đứng đắn giống như ta, hãy trả lời đi, sợ vợ lợi hay hại? Bí ẩn của Mốt. Tôi là một ca sĩ nổi tiếng Ai cũng biết điều đó. Nếu người nào không biết, thì đó là lỗi tại họ. Tất nhiên là vậy rồi. Vì là một ca sĩ, nên giọng hát của tôi đích thị là số một. Và vì là nổi tiếng, nên thời trang ăn mặc của tôi cũng không thể là hạng nhì. Nhưng nếu tôi có thể quả quyết với các bạn về điều thứ nhất, thì ngược lại, tôi không dám đoan chắc lắm về điều thứ hai. Bởi về cái mà người ta gọi là A-la-mốt, tôi có một địch thủ đáng sợ, đó là vợ tôi. Tôi xin thành thực mà thú nhận rằng vợ tôi không đẹp lắm. Chính vì vậy mà vợ tôi rất coi trọng chuyện ăn mặc. Nếu có những người trời sinh ra đã đẹp, sẵn vẫn muốn trang điểm cho đẹp hơn, như tôi chẳng hạn. Thì tất nhiên, những người nhan sắc trung bình cũng muốn bằng mọi cách nâng mình lên ngang tầm cái đẹp. Vốn là người giỏi tâm lý như vậy, nên tôi không hề phản đối việc sắm sữa ăn bận của vợ tôi. Phải để cho cô ta tự nâng mình lên ngang tầm với chồng của ta chứ. Các cô gái thường hay nói, nhất mốt, nhì da, thứ ba là dáng. Vợ tôi hình như tiêm nhiễm cái câu này khá nặng, nên nhìn cô ta tôi không thấy da và dáng đâu, mà chỉ thấy toàn là những dụng cụ linh kỉnh treo quanh người. Một bữa, vợ tôi xuất hiện trong nhà với cặp mắt kiến to tổ bố trên mặt. Mặt cô ta thì nhỏ, ốm, mà cái cặp kiến khốn kiếp kia cứ như đôi găng quyền anh nằm choán lên hết hai phần ba khuôn mặt và đè cái mũi muốn bẹp dí luôn. Tất nhiên chồng cô ta, tức là tôi, lên tiếng liền ngay tại chỗ. Cặp kiến lớn quá, không hợp với khuôn mặt của em. Vợ tôi xì một tiếng. Anh không biết gì hết. Kiến này là kiểu mới nhất đó. Người ta đeo đầy đường, ra mà coi. Tôi liền ra mà coi, và thấy thiên hạ đều mang kiến giống hệt vợ tôi. Nam cũng như nữ. Hừ, một ca sĩ nổi tiếng như tôi chẳng lẽ lại lạc hậu so với mọi người hay sao? Một tuần sau, tôi tha về một cặp kiến y hệt như vậy. Thậm chí đôi găng tay quyền anh của tôi có phần còn lớn hơn đôi của vợ tôi nữa. Chồng mà, phải tỏ ra hơn vợ chứ. Tôi đeo kiến vào và đứng xăm soi trước gương, vừa sửa tướng, vừa chim ngưỡng dung nhan mình đúng lúc đó thì vợ tôi vào tôi hí hửng tính khoe cặp kiến mới của mình thì đột nhiên tôi lạnh cả xương sống khi phát hiện ra vợ tôi không còn mang đôi găng quyền anh nữa mà thay vào đó là một đôi kiến nhỏ gọng sắt mặt kiến tròn như hai đồng xu tôi chưa kịp lên tiếng thì vợ tôi đã nheo mắt hừ giọng Thiệt tôi chưa thấy ai quê như anh. Bây giờ người ta đã đổi mốt rồi, Mà anh lại đi mua cặp kiến đó về đeo. Tôi bàng hoàng, ú ớ. Chẳng lẽ thiên hạ bây giờ Lại mang kiểu kiến xê khớp Của cái thời cố hỷ lai hi? Vợ tôi nhúng vai khi dễ. Bộ anh không biết câu Cái mới chính là cái cũ tốt đẹp Bị lãng quên sao? Không tin thì ra đường mà coi. Tôi lại ra đường mà coi, và lại tha về nhà một cặp kiến xê khốp. Mặc dù khi đeo lên trong tôi chẳng ra vẻ nhà văn chút nào, mà trái lại, trông nó kỳ kỳ làm sao ấy. Nhưng mặt, thiên hạ đeo thiếu gì? Tôi xuất hiện thường xuyên trên sân khấu, mà không có nổi một cái món thời trang như thế, thì trông chả ra làm sao? Thế là tôi cứ lấy vợ tôi ra làm chuẩn mực, để điều chỉnh các thứ đeo móc trên người. Vợ tôi thì lấy thiên hạ làm thước đo, còn thiên hạ lại dựa theo sách vở nào thì quả thực, tôi không tài nào đoán ra. Nhưng mặt thiên hạ, tôi chỉ cần vợ tôi là được rồi. Cô ta là cái thời trang biểu, đáng tin cậy vào loại bậc nhất. Hết kiến tới áo, hết áo tới quần, rồi giày dép, mũ nón, túi sách, cà vạt. Theo tín hiệu phát ra từ vợ tôi, tôi nhắm mắt nhắm mũi, thay đổi xoành xoặt cách phục sức của mình. Còn những tờ giấy bạc khi đếm trả cho các chủ hiệu thì nó không kêu xoành xoặt mà kêu xoàng xoạc nghe mắt nhói tim. Mới đây. Tôi vừa cãi nhau với vợ một trận. Số là cô ta đem những cái áo đẹp nhất của mình tới hiệu may, kêu khoét một đường dài ngay sóng lưng, rồi vá vào đó một miếng vải trắng. Cái áo nào cũng vậy, tự nhiên có một vệt trắng dài chạy dọc giữa lưng, ngó bắt ngứa con mắt. Trước tình trạng đó, tôi không thể nào hùa theo được. Em có điên không? Em làm cái trò gì kỳ cục vậy? anh có biết bao nhiêu tiền một cái áo không, mà đem ra phá tanh bành như vậy? Trời ơi là trời! Trời ơi là trời! Vợ tôi kêu lên, cô ta la trời còn lớn hơn tôi. Anh có điên không? Vậy mà cũng là ca sĩ. Anh ra đường mà coi. Bây giờ ai cũng mặc cái kiểu áo này hết. Mà anh thì ở đó la lối như một tên nhà quê. Tôi giận tím mặt. Không phải giận vợ mà dẫn cái lạc hậu của mình. Thằng này mà là nhà quê. Tôi lầm bầm trong miệng. Và sau khi đi nghiên cứu sống lưng thiên hạ, tôi vội vã khoét tất cả những cái áo đẹp nhất của mình và đắp vào đó mảnh vải lạc lỏng nhưng vinh quang của mốt. Đời sống của vợ chồng tôi có lẽ sẽ xoay quanh hoài hai chữ xoành xoạch và xoàn xoạc như vậy. Nếu không có một hôm bạn tôi tới chơi Anh ta là phóng viên của một tuần báo phụ nữ Hiện nay anh ta đang viết một thiên phóng sự điều tra xã hội về thời trang Do đó anh ta đến gặp tôi như là gặp một đại biểu trẻ tuổi trong giới nghệ sĩ để trao đổi về đề tài này Tất nhiên trước nhà báo tôi phát biểu rất đúng mực và dài dặt Đồng thời giấu biến mọi chuyện trong nhà Do đó chúng tôi dễ dàng đi đến thống nhất với nhau là phải lành mạnh trong ăn mặc. Mốt không có nghĩa là thái quá, là kệt cỡm, lố lăng, mà phải phù hợp với điều kiện xã hội, kinh tế và phải phù hợp với vóc dáng của mỗi người. Tôi vừa nói chuyện, vừa hy vọng là vợ tôi chiều nay về muộn. May quá, bạn tôi đã đứng lên, anh ta đang nói những lời cuối cùng. Pierre Carden, nhà tạo mốt số một của thế giới, từng nói, mốt không phải bỗng nhiên xuất hiện, mà nó dựa vào những nhu cầu của xã hội. Những người tạo mốt chỉ là những người thể hiện những nhu cầu ấy và biến chúng thành những kiểu mẫu của mình. Tôi gật gù. Trời ơi, câu nói chí lý quá. Vậy mà anh có biết không, có những người chạy theo mốt một cách mù quán, Họ chuồn những cái lạ mà không cần biết nó xuất xứ từ đâu và chả nhằm đáp ứng một nhu cầu nào cả. Mới đây có cái mốt xẻ áo đằng lưng, anh có biết không? Tôi hơi giật mình. Biết chứ? Anh có biết tại sao có cái mốt đó không? Sau khi điều tra kỹ thì tôi mới biết nguồn gốc là như thế này. Có một tay ca sĩ không biết vì sao mà để rách áo. Trước khi ra diễn ở ngoài sân khấu Áo rách phía sau lưng Không ai phát hiện Kể cả tay ca sĩ kia Khi anh ta diễn Khán giả thấy mảnh áo Mayo trắng lòi ra chỗ rách Của cái áo xanh bên ngoài Vì anh ca sĩ kia rất nổi tiếng Một số thanh niên trong gà Hóa quốc tưởng anh ca sĩ này Lăng xê mốt mới Thế là tự nhiên có một kiểu Mốt kỳ hoặc xuất hiện lan ra Và cũng không thiếu gì người nhắm mắt chạy theo. Anh nghĩ có tức cười không? Đúng là điên hết cả lũ. Tôi hùng hổ. Anh là nhà báo. Anh phải làm thế nào để đã phá những cái vụ ngu ngốc này đi? Thấy tôi phẫn nộ và lo lắng cho nếp sống mới một cách nhiệt tình. Anh bạn sung sướng bắt tay tôi thật chặt trước khi ra về. Còn tôi thì hú vía. Vì hôm nay tôi mặc một cái áo cũ trong khi những cái áo mới cái nào cũng bị xẻ lưng. Nhưng may nhất là anh bạn nhà báo không biết tôi chính là tay ca sĩ bị rách áo bất ngờ do kẻm gai nơi cổng vào của một tù điểm ca nhạc móc phải. Và rồi cũng chính tôi là người cùng với vợ khoét một cách điên rồ những cái lưng áo của mình để được tiếng văn minh. Nhưng cũng có thể anh ta đã rõ tất cả mọi chuyện mà giả vờ giả vịt. Biết đâu, đó chẳng là mốt của mấy cha nhà báo.